khác vọng đổi đời tác giả nhà V văn Lê Nguyn tập 8êm dị trạng mệt mỏi nằm kế Bình Dương Nó đòi hỏi chuyện chiếu chăng, thì Trạng gạt ngang và than gì quá mệt rồi, không có đủ sức. Trạng buồn bực vì những lời phản ảnh của Nhường. Anh đã năn nỉ hai người ở lại, đừng có bỏ đi. Mọi việc trong nhà đều giữa anh giải quyết, chứ Dương vẫn còn nhỏ, tính tình, nông nổi, lại được cha mẹ nuôn chiều, nên vậy thôi. Từ từ Trạng sẽ dạy cách đối nhân xử thế để thích ứng với hoàn cảnh. Nói là nói vậy, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, Trạng biết nói gì với Dương cũng vô ích Cũng như nước đổ lá môn mà thôi Nằm một hồi lâu Trạng mới bắt đầu nói với nó Em cũng hạn chế ăn nhà hàng Và mua đồ ăn riêng đi Dương à Em không có sợ tai tiếng Nhưng anh sợ Lỡ như ba mẹ hay anh chị nào đó ghé ngang mà bắt gặp cảnh này Hoặc nghe người làm nói Thì sẽ có thành kiến với em Thú thật Anh là chồng của em Mà em như vậy Anh thấy cũng khó coi huống hồ gì ai Ăn uống như nhà mình nó cũng đâu phải là đạm bạc gì đâu Em ăn nhiều một chút cũng được Nhưng em mua đồ ăn riêng Và ăn kinh khiếp như vậy Nói sao người ta không có đàm tiếu Muốn binh vực em thì binh vực ngã nào đây Quanh mình nó không phải chỉ có mình em và anh Mà còn có chị thân và anh Nhường Em có chắc rằng Khi gặp người nhà anh hai người đó Sẽ không có tố giác em hay sao Còn nữa, anh Nhường và chị thân Dù là người làm nhưng người ta cũng có sĩ diện Tư cách của người ta Em nói chuyện cũng nên cẩn thận Đừng có nghĩ hay bỏ tiền ra là có quyền nặng nhẹ người làm, thời buổi bây giờ chứ không phải như hồi phong kiến, người làm là nô lệ của mình đâu. Dương đang giận Trạng vì bị từ chối, nó quay mặt vào trong không thèm nghe Trạng nói gì, nên khi Trạng xoay qua thì nó đã ngủ từ lúc nào. Trạng lắc đầu bất lực, anh ta nghĩ, giàu là nhà mình giàu, gia đình Dương chẳng qua chỉ là khá giả thôi, cha mẹ nó cũng không thể ngờ được con mình lại ra nông nổi này. Miếng ăn là miếng tồi tàn, tại sao Dương lại ham ăn như vậy? Trên đời có nhiều hạng con gái, nhưng hạng con gái phàm ăn tục uống như Dương, Trạng mới thấy lần đầu. Thôi thì nếu như nói không có nghe, thì cứ mặc kệ nó, xài hết tiền cha mẹ cho, thì nó sẽ ngừng lại, vì Trạng nhất định không có để Dương đùm tới tiền đầu tư của cha mình. Hôm sau, vẫn như vậy, Dương đi chợ bằng tiền của Trạng, nhưng nói vào nhà hàng ăn một mình, Rồi mua thêm cho buổi trưa chiều. Lần này nó không chỉ mua đồ ăn nguội để khỏi phải hâm lại và ăn trong phòng một mình. Tới bữa cơm cũng trả ăn qua loa với mọi người. Dù lại bốn người ăn nên trạng tăng tiền chợ từ 200 lên 300 mà đồ ăn Dương mua không có gì mới mẻ. Rồi tai họa xảy ra với nó. Một buổi tối nó ăn hết con gà nướng mua hồi sáng ở nhà hàng rồi chơi thêm hai cái bánh pizza tổ bố xong Đau bụng ẩm ý, lăn lộn và sức mồ hôi hột. Dương trách mình đã dự định mua một cái lò vi sống để trong phòng hâm đồ ăn, không cho chị thân và Nhường thấy mà cứ quên mãi. Lúc đó, Trạng đang đi giao hàng với Nhường chưa có gì. Dương không còn đủ sức gọi điện thoại cho Trạng nữa, mà đập cửa rầm rầm cho chị thân chạy lên. Nhìn hiện trượng này còn bày la liệt trong phòng. Chị thân hiểu ra tất cả. Giờ cô ăn đồ ăn nguội lạnh quá đó, sao không đưa tôi hâm lại? Dương đau quá, không có hơi đau mà biện minh, cũng không biết nhục là cái gì, nó hét lên. Gọi điện cho anh Trạng đưa tôi đi cấp cứu đi. Chị thân giống dĩ không có ưa Dương, thấy nó bị như vậy cũng không những chẳng có tội nghiệp mà còn cho là đáng đời. Tuy nhiên cũng không thể thấy chết mà không cứu nên dội dàng tìm số điện thoại của Trạng. mày cho nó, đúng lúc đó thì Trạng về.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 Nếu không kịp thời chữa trị, có ngày sẽ bị nổ bùm. Phát đồ điều trị bằng cách theo dõi chế độ ăn uống. Nếu như trước đây mỗi lần ăn ba tô, thì tuần đầu tiên phải bớt lại chỉ còn hai tô. Khi đã ổn rồi, thì bớt lại tiếp còn một tô. Cho đến khi ăn uống điều độ như người bình thường, hy vọng bao tử sẽ đàn hồi mà khỏi bệnh. Chứ nếu không thì cái bông bóng này cứ nhão nhẹ nhảo nhẹt, lúc nào cũng thấy đói, không có chịu nổi mà cứ ăn cho no thì nguy hiểm không cùng. Dương lo sợ bao nhiêu, thì Trạng vui mừng bấy nhiêu, đây là cơ hội cho nó thay đổi cái thói quen ăn uống hồ đồ của nó. Trạng chứng chím cười một mình, mắc cái bệnh gì mà nhục quá là nhục, sao dám nói với ai chứ? Chẳng lẽ bây giờ lại kêu mẹ Dương lên nuôi bệnh sao? Mà có khi đó cũng là cách, để mẹ nhìn thấy hậu quả của sự ăn uống vô độ của con gái mình, và sau này Trạng có siết lại bà cũng không có trách anh ta. Nói điều này cho Dương nghe, nó tái mặt, khoát tay phản đối liền, trạng lại hỏi cắt cớ. Nếu không có mẹ em chăm sóc, để em yên tâm điều trị lâu dài, thì ai sẽ lo cho em, ai sẽ trong coi cửa hàng. Anh cứ về coi cửa hàng, rồi kêu chị thân tới đây với em, chứ bà đó mà kết hợp với ông nhường, thì bán được bao nhiêu đó, họ bỏ túi riêng hết đó. Đến giờ mà còn lo cái chuyện như vậy à, thôi em cứ yên tâm ở là trị bệnh đi anh coi tình hình mời mẹ lên được với em thì mời không thì chị thân sẽ đến với em anh cũng sẽ chạy tới chạy nuôi không có bỏ em đâu thôi để bà thân tới đi anh đừng có cho hay hết nha anh bên nhà em hay là bên nhà anh cũng đừng có để ai biết Trạng không thể giấu được nụ cười và Trạng về để chị thân đến chăm sóc cho vợ chị thân nghe Trạng dặn dò nên cho Dương ăn theo phát đồ của bệnh viện nếu nó có đòi ăn thêm cũng dứt khoát không có cho Mà mắc cười nôn trong bụng Đáng đời ả Trước sau rồi cũng có ngày này Giảng bao tử Cái bệnh thật là buồn cười Cố ăn cố uống để ra nông nổi này Biểu ai thương cho được Mấy ngày trong bệnh viện Dương hoàng quại gì đói Và vì chỉ được ăn cháo thôi Nó nhớ những món ăn vật lạ Đã từng ăn mà thèm Lâu lâu cũng kêu chị thân lén mua cho nó hộp cơm Hai cái đùi gà Nhưng chị thân không nghe Và nó liếc thấy mắng chửi Đôi lúc chị cũng muốn mua cho nó ăn sướng cái miệng rồi ra sao thì ra. Nhưng chị đã nhận lời Trạng là phải trong chừng đó nên chị phải có trách nhiệm. Cũng may là nó nằm phòng dịch vụ nên chỉ có một mình. Nó cứ đuổi chị về hoài để ra canteen ăn một bữa cho đã. Chị thân biết nên gọi điện nói với Trạng thì Trạng tức tóc vô liền. Em muốn ăn cho đã chứ cái gì? Được, anh làm thủ thuật xuất diện cho em. Về nhà em muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Rồi có bể bao tử. Thì do em tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Miếng ăn thôi mà. Con người ta ở đời, có nhiều chuyện phải lo, chứ đâu phải cắm đầu và bữa ăn như vậy đâu. Anh không biết nói sao với em nữa. Đừng để anh chán chê mà nói ra những lời tuyệt tình. Nếu em ngoan, bây giờ phải lo điều trị. Khi nào ổn định bác sĩ cho về thì về. Tiền bạc em không cần phải lo. Trước đây, nếu em ăn uống cái kiểu như vậy, thì chắc là mình không có thành vợ chồng rồi. Thú thật, em đừng có buồn nghe. Nhìn em ăn, anh khiếp quá đó. Dương làm thinh, nó cũng biết sợ chết chứ, nhưng cái đói nó thật khó chịu, mà nếu như nó ăn bình thường như trước kia thì thật ra cũng chẳng có gì vui. con người ta sống trên đời có tiền để làm cái gì, không phải để hưởng thụ sao? Nhưng Trạng đã nói vậy rồi, không nghe lời lỡ như anh ta thất vọng bỏ nó thì sao? Rồi nó ngoan ngoãn nghe lời, đành phải nhịn đói và không còn nghĩ đến cái việc lén xuống căn tinh ăn nữa. Được dài hôm thì nó khỏe hẳn, nên kêu chị thân về lo cho nhà, nó một mình ăn cơm bệnh viện cũng được. Chị thân mừng húm, lật đật ra về. Dương cũng không lén đi ăn thêm, nó chỉ lẫn quẩn trong phòng, chờ bác sĩ tới khám và chờ người ta đem cơm lên ăn. Nó chờ đợi ngày xuất diện về với chồng vì đã chán bệnh viện lắm rồi. Một hôm thấy khát nước, Dương bèn thơ thẫn đi xuống căng tinh để mua ly cà phê sữa đá. Uống hoài mấy cái nước sôi tẻ nhà cũng chán. Nhìn các món ăn bầy la liệt trong quầy, nó nuốt nước miếng ừng ực. Suy nghĩ dằn con một hồi, cuối cùng quyết định mua một hộp cơm đùi gà xối mỡ và ly cà phê sữa đá lên ăn. Đàn hí hững đi thật nhanh về phía phòng, bỗng nó nghe ai dỗ dai đợt một cái. Bực mình quay lại định gây, nhưng nó khừng lại khi nhận ra tưởng. Dương nổi sung thiên, Muốn ném ly sữa vào mặt của hắn ta, nó lách người bỏ đi. Tôi chứ ông không có quen biết, cũng chẳng có quan hệ gì. Đừng có làm ra dễ thân mật với tôi như vậy đó, coi lố bịch lắm. Tưởng không cười, anh ta đứng ngán giữ trước mặt, không có cho Dương bỏ đi. Ủa? Không quen biết, không có quan hệ sao? Ngày nào trần trường, nằm trong tay nhau thì là, là, là cái thứ gì mà không phải quan hệ? Bây giờ có chồng giàu ấy, rồi lên mặt phải không? Khống nạn à? Ông ăn của tôi nhiều đó chưa đủ, rồi còn lít về nhà tôi làm tiền cho mẹ tôi nữa. Đàn ông mà ăn bẩn như vậy, còn dám chừng mặt ra đường, không sợ tôi tố giác ông sao? Thì cứ tố giác đi. <cười> anh long trọng tuyên bố với em, là anh đã đi đầu thú rồi, ở tù 6 tháng rồi, bây giờ anh là người tự do. Em đi tố giác đi. Tố giác để nhà chồng em biết, trước đây cô ăn nằm với người khác, rồi đem con có họ vô thế chỗ, cho họ biết con dâu học đại học có họ, ngay cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng là giả. Để coi họ nghĩ sao ha Khống nạn à Ông ăn 200 triệu rồi chưa đủ hay sao Giờ muốn gì nữa Lẽ ra là không có muốn gì nữa hết Nhưng bây giờ em giàu quá trồi Đúng không Trong khi anh nó thì tù tội mới ra Không có tiền bạc gì hết Mà mẹ anh đang bệnh cùng ở bệnh viện này nè Mấy em anh còn nhỏ đang đi học Một mình anh chi phí không có nổi Mẹ phải phẫu thuật mẫu khối u ở trong tử cung Tiền mẫu cũng quá nhiều Anh xoay sở chẳng ra Mà cũng không có đành lòng nhìn mẹ chết gì nghèo, đang lo sốt gió thấy em anh mừng muốn chết luôn á. Thật lòng mà nói, anh không có ý định làm tiền em đâu, nhưng anh bị bế tắc quá rồi, anh cũng đang kêu bán miếng đất xác bên nhà để lo cho mẹ. Nhưng đất đai như biết đó, đâu phải ngày một bữa mà bán được đâu. Thấy em anh mừng lắm, anh đã nghĩ đến cái chuyện xấu xa là đe dọa làm tiền em, nhưng như vậy cũng không có tốt khi mẹ anh đang bệnh quạng anh chỉ mong em có thể giúp anh qua cơn này thì anh sẽ suốt đời mang ơn em tôi không cần ấn ít gì hết đó. tôi cũng không có muốn dây dư với ông chuyện nhà ông ông tự lo đừng có hy vọng gì ở tôi hết tôi bây giờ là gái có chồng gia đình chồng tôi danh giá nên không có thể dính liếu với những hạ người như ông cũng phải ông ăn ở thất đức như vậy nên bị trời phạt quả báo lên mình mẹ ông đó mặt tưởng tái đi mắt lộ dẻ hết giận dữ Tưởng nói thật đó, chỉ là chuyện ở tù 6 tháng thì anh ta dựng chuyện lên thôi. Thật ra tưởng chỉ cần Dương cho mượn vài chục triệu để anh vượt qua cái ải này, thì anh sẽ bán miếng đất anh đã mua bằng tiền cha mẹ Dương đưa mà trả lại cho cô ta. Nhưng nhìn thái độ của Dương, tưởng biết không thể trông cậy vào con nhỏ này được. Dương có thể từ chối, nhưng không có quyền nguyện rũa mẹ của tưởng được. Mẹ anh đã một đời lam lũ nuôi con, anh đi làm xa chủ yếu là muốn kiếm tiền nuôi em ăn học, Và đỡ đần tuổi già cho mẹ Lo sợ tương lai mình phải trả giá Cho cái việc làm phi pháp Nên anh đã từ bỏ về quê làm lại cuộc đời Dương là cái thá gì Nó sống tốt lắm hay sao Mà dám nói những cái câu như vậy về mẹ anh Mày muốn thế nào thì hãy coi tao ra tay Không có những bộ đây nè Được Em đối với anh như vậy thì anh cũng không có còn gì để nói nữa Em cứ yên tâm đi Anh biết cửa hàng của em Và cũng có kết bạn với hằng em ruột có thằng Trạng Lo chuyện mẹ anh xong rồi, anh sẽ là một chuyến du lịch ngoài khoan thiết. Chừng đó hạnh phúc hôn nhân của em, anh sẽ không có bảo đảm nghe. Quen biết bao lâu này, em thừa hiểu thằng tưởng này nói được là làm được đó. Dương thốn tới tận xương tủy. Nó biết tay này muốn tống tiền mình. Nếu như hắn dòi được một lần, sẽ dòi nhiều thêm. Lần đầu hắn ăn giọng của cha mẹ, có 200 triệu. Bây giờ muốn nó đưa ra bao nhiêu nữa chứ? Thật sự bây giờ, Dương cũng đâu còn nhiều tiền. Và số tiền này Trạng cũng đã biết. Nếu nó đưa hết cho anh ta Thì khi Trạng hỏi biết ăn nói làm sao đây Sau lần điều trị này Có thể nó sẽ không có tiêu xài vào Nhiều chuyện ăn uống nữa Nhưng nó cũng phải thủ cho mình một số Chứ tiền của Trạng thì Anh ta cứ bo bo giữ lấy Có cho nó chạm vào đâu Dường không sợ Trạng biết bí mật về nó Chuyện bằng cấp giả hay chuyện nó từng ăn nằm với tưởng Cũng không có lớn lao gì Nhưng với gia đình Trạng thì không được Đừng có nói chi ông bà Trần Ngay cả cha mẹ nó mà biết Nó từng sống buông thả như vậy Chưa chắc đã tha thứ cho nó Phải bịt miệng cái thằng này lại mới được Nhìn mặt hắn dừng ghét đến nỗi Muốn thuê xã hội đen sửa hắn cho vĩnh viễn Biết mất trên cõi đời này Giả lại cũng chưa từng tiếp xúc Với ai là xã hội đen Nên chưa qua lá gan lớn như vậy Nó bỏ qua Giờ ông muốn gì nữa Ông ăn giọng 200 triệu với gia đình tôi Chưa đủ no hay sao Anh đã nói với em rồi Anh đang kêu bán đất nhưng chưa có bán kịp thì mẹ anh phải mổ rồi. Mổ u sơ mà tốn bao nhiêu tiền dữ vậy? Nếu em thấy không bao nhiêu thì tài trợ cho mẹ anh mổ đi. Em có thể danh chánh ngôn thuận mà nói với chồng em mình là anh anh kết nghĩa lâu năm. Bản mặt của ông mà xứng làm anh em với tôi sao? Ăn ngủ với nhau còn xứng mà anh em không xứng sao? Nhưng nhiều lời làm cái gì em có thể quyết định đồng ý hay là không đồng ý? Vậy ông cần bao nhiêu? Như trước, 200 trăm. Dương hét lên không giữ ý tứ gì nữa Quần què Đi ăn cướp hả Tôi làm gì có số tiền đó Ông đã từng hứa với cha mẹ tôi là Sau khi nhận tiền từ cha mẹ tôi xong Ông sẽ không bao giờ làm phiền tư nữa mà Anh có hứa Và nếu như anh không có gặp cảnh này Hoặc em có chồng bình thường Không phải là đại gia Thì anh cũng chẳng dám làm phiền em Đại gia thì cũng là tài sản có người ta Chứ tôi có, có được động tới đồng bạc nào đâu Tôi làm gì có số tiền đó mà đưa cho ông Em có Anh biết, nội những trang sức em đang đeo ở trên mình cũng bằng mấy lần yêu cầu của anh rồi đó. Trời ơi, cưới đó cha nội. Thưởng cười ma giáo, đưa tay vút vào má của Dương. Càng dễ ăn nói hơn, em cứ nói ra đường bị người ta giật mất rồi. Nếu chồng em thương em thì hắn sẽ bỏ qua thôi. À, mà anh cũng nhấn mạnh cho em biết, hôm rồi anh chỉ bán bí mật cho cha mẹ em về dụ giấy tờ giả thôi.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 Bởi chuyện gì em cũng đều đăng lên Facebook hết mà. Quyết định nhanh lên. Không thôi, Trạng sẽ còn nhận được nhiều tấm hình nhạy cảm hơn nữa đó. Thấy Dương lừng khừng, tưởng bồi thêm một dao và tử quyệt của nó. Anh còn chiêu này nữa nè. Lật ngửa gián bài với em luôn. Anh sẽ đăng dài tấm hình tình tứ của mình khi đi ăn đi chơi lên Facebook. Chua thêm vài câu về người tình bé nhỏ của mình. Em biết anh có quen biết với Hằng... Nếu cô ấy hỏi hình này bao lâu rồi, anh sẽ nói mới đây, thì em sẽ nghĩ sao? Dương qua mắt ù tai, nó không bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Dương không sợ Trạng nghi ngờ trinh tiết của mình. Từ sau cái hôm Trạng khám phá nó, không biết là do Trạng chưa có gần gũi con gái, nên chẳng nghe anh ta nói gì, việc nó không còn trinh trắng. Cho nên Dương nghĩ, dù cho tưởng có nói gì, thì Trạng cũng sẽ không tin. Nói biểm môi nhìn tưởng, ánh mắt tỏa dẻ thách thức Tưởng mỉm cười, bồi thêm một nhát Anh không những khai ra đã từng ăn ở với em Mà anh còn nói tuốt tuần tuột cho chồng em biết Anh không phải là người đầu tiên nữa Em nghĩ thử xem Có thằng đàn ông nào chấp nhận quá khứ của con vợ của mình Đã che đậy bao nhiêu lâu nay không? Chắc em không biết một điều Đã thà cưới đỉ về làm vợ Chứ không cưới vợ về làm đỉ Biết không? À mà em chắc cũng nghĩ là Chồng em không phát hiện ra em không phải là con gái khi về với nó. Vậy thì nghe thơ chúa rồi nha, anh đã điều tra và biết, trước khi quen em, Trạng cũng không phải là cái đứa hiền lành gì đâu, cũng đã từng phá đời con gái người ta, nên bây giờ phải cưới một đứa bị người ta phá đó. Dương tối mặt, tưởng nói như dạch trần nó ra, bây giờ mà không nhượng bộ coi chừng hắn ta làm thiệt chứ chẳng chơi. Dương không sợ Trạng, nó chỉ sơn mẹ Trạng, Vì nó biết bà ta không có ưa nó Lỡ như bà buộc Trạng phải bỏ nó Trong khi Trạng lại đứa con có hiếu Thì nó phải làm sao Nó không thể đánh mất cậu ấm này được 100 trăm cái vàng và địa dị bà chủ Nó chưa có sơ muối gì Thì đâu thể bỏ cuộc được Giả lại con nó sinh ra Phải giàu từ trong trứng Dương ngẫm nghĩ một hồi Rồi gần giọng Làm sao tôi tin đây sẽ là lần chót ông tống tiền tôi Đơn giản thôi Nếu giúp anh qua khỏi cái ải này Thì anh sẽ mang ơn em không hết. Anh là người có ơn phải trả. Em nên nhớ rõ cái điều đó. tôi hết tin nổi ông rồi. Tùy em. Anh không hứa hay là cam kết gì hết. Nhưng em cứ tin rằng sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Anh cũng sẽ chặn Facebook hàng để chứng minh cho em thấy anh hoàn toàn biến mất khỏi gia đình chồng em. Em cứ suy nghĩ và lựa chọn đi. Ba hôm nữa, mẹ anh phải mổ rồi. Trước khi mổ một ngày, anh phải tạm ứng nhiệm phí. Mẹ anh không có bảo hiểm. Hổm trại đi khắp các bệnh viện để xét nghiệm, coi có đủ điều kiện để mổ hay không. Lên xuống đây cũng 5-7 lần rồi, anh đã mắc một số nợ lớn nên mới kêu bán đất, mổ xong còn phải bồi dưỡng mẹ. Anh cần 200 triệu, cũng không có đủ đâu em à, nhưng chỉ cần em giúp anh như vậy, anh cũng mang ơn em rồi. Dương lặng thinh, tưởng bỗng buồn buồn. Anh vô sĩ, hạ tiện, phải không? Đi làm tiền của người từng đầu ấp tay gối với mình, Nhưng anh quá bí rồi Mẹ anh đã cực khổ cả đời Một mình nuôi mấy anh em của anh lớn lên Để mẹ không phải lo miếng cơm manh áo Chuyện làm giấy tờ giả là phạm pháp Anh biết Nhưng anh vẫn làm Em có thể coi như là giúp đỡ người bạn cũ của mình qua cơn nguy kịch Ân nghĩa này anh sẽ không có quên Thôi dẹp ông đi Ông đừng có bày đặt nói những lời đạo đức Tôi đưa tiền cho ông ấy Vì ông muốn câm cái hỏng chó của ông lại Tôi nói rõ cho ông biết Đây là lần cuối cùng Nếu như ông còn léo hánh trước mặt tôi, coi chừng ra đường bỏ mạng mà không biết nguyên nhân đó. Đừng có dở giọng công đồ ra. Anh hứa danh dự suốt đời này không có gặp lại em nữa. Danh dự của ông không đáng một xu Đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Đừng có gặp nhau nữa, và phải quỷ mấy tấm hình đó mới được. À. Yes, Madame. Dương hậm hực đi vào phòng. Hết còn thiết tha gì đến hộp cơm nữa. Nó uống dội vài hớp cà phê sữa, rồi nằm lăn ra giường. Sáng mai, sau khi bác sĩ khám xong, nó phải tranh thủ đi tới tiệm dạng bán gấp một số đột cưới để đưa cho thằng quỷ sứ đó. Trời ơi, đang đeo ngùng ngộn đây, bây giờ lột ra rồi ăn nói sao với Trạng bây giờ? Không được, trong tài khoản của nó bây giờ cũng còn hơn 50 triệu. Trước mắt chuyển cho hắn ta đi, rồi chờ xuất diện về, nó sẽ nói với Trạng là cất nữ trang rồi mới lén bán ra được. Bán, nhưng phải giữ lại đôi bông và chiếc nhẫn hột soàn Vì hai cái món này đắt giá mà cũng dễ nhận biết. Những món như dây chuyền, kiền cổ, và lắc thì sau này nó có thể mua lại. Nghĩ vậy, nó ráng nhớ cái số điện thoại của tưởng mà trước đây nó thuộc nằm lòng và gọi cho anh ta. Nói rằng bất ngờ vậy và còn đang trong bệnh viện nên không thể đi bán vàng. Nó sẽ chuyển trước cho tưởng 50 triệu để tạm ứng diện phí. Chờ xuất diện sẽ đưa đủ. Tưởng chỉ cần có vậy nên gật đầu đồng ý ngay. Trước khi mẹ tưởng mẫu thì Dương đã kịp xuất diện. Nó nằm diện được 20 ngày. Bây giờ nó cũng không có ăn nhiều như trước nữa. Nhưng phải ăn ngon. Trạng cũng tội nghiệp nên chiều vợ. Dương muốn ăn cái gì Trạng có mua cho ăn. Rồi Dương đi ra tiệm vàng bán tất cả đồ cưới như dự tính. Nó chỉ trừ lại đôi bông, chiếc nhẫn hộp soàn và nhẫn cưới bằng vàng 24. Dương cứ nghĩ rồi sau này mình sẽ mua lại. Vì dây nào, dòng nào, lắc nào cũng giống như nhau, mà quên rằng vàng ở thành phố và Phan Thiết đều có ký hiệu riêng biệt. Bán tất cả được 260 triệu. Dương chuyển cho tưởng 150 triệu, còn lại 110 triệu thì gửi vào tài khoản của mình. Mấy ngày về nhà, Dương biết trạng cũng đã có thu nhập. Nó tính nhanh trong đầu là mỗi ngày sẽ cho một ít bù vào để mua lại đồ cưới. Nghĩ đã rồi nói tiếc Tại sao mình không cầm để chuột Mà lại bán hết như vậy Tiền giữ lại để làm cái gì Nó tiếc hùi hụi Và lần đầu tiên cảm thấy mình ngu Nhưng Dương không tìm thấy tiền Trạng để đâu nó không biết Cũng như không cho nó quản lý tiền nữa Giả lại trước đây Có khi nó cũng không có đeo nữ trang gì Trạng cũng chẳng hỏi đến Mà lúc này cứ nhìn vào cổ nó hoài Dương đã thủ sẵn trong đầu Nếu như Trạng thắc mắc thì nó sẽ nói đã đem đi gửi vào tủ bảo hiểm của ngân hàng. Mà thật ra, nó chỉ nghe nói thôi, chứ có hình dung cái tủ bảo hiểm như thế nào đâu. May mắn cho nó, đang lúc bối rối, thì nó phát hiện ra mình đã có thai 2 tháng. Cái thai này cứu nó qua khơn ngặt nghèo. Vì ham con, trạng giấu hết những khuyết điểm của Dương với gia đình của mình, anh ta cưng chiều vợ hết mực, Muốn gì được đấy, ngoài việc quản lý tiền, với cái bào thai bảo bối, Dương chảnh chệ, hách dịch, ra dẻ tại đây đang mang long thai của nhà họ Nguyễn. Chị thân và anh nhường mừng cho Trạng mà nhìn kiểu cách của Dương lại thấy ghét. Trong con mắt của hai người, Dương chỉ là cục nợ, theo đeo bám báo đời Trạng mà thôi. Dương hạ hê với cái bụng bầu nhỏ xíu nên quên tuốt chuyện dàn dòng đồ cưới. Nó dội dàng điện thoại về báo tin vui cho cha mẹ nó biết. Vợ chồng Quệ mừng thiệt. Quệ mừng vì Dương sẽ xin cháu nội cho đại gia Trần. Vậy là hôn nhân này đã có vật bảo đảm. Mót mừng khác Quệ. Cô nghĩ, sau khi có con, Dương sẽ hiểu làm cha mẹ như thế nào. Nó sẽ thấy cha mẹ của nó đã cực khổ và hy sinh cho nó biết bao mà nghĩ lại mà biết sống hơn. Có tiền trong tài khoản mà không phải tốn ăn uống như xưa, vì bây giờ cái ăn của nó đã có trạng lo. Dương tha hồ mua sắm, mới 3 tháng mà nó mua hàng đống đầm bầu và tả lót, quần áo cho con. Dương hy vọng con đau lòng của nó sẽ là con trai để nói giỏi cho nhà trạng và chính thức là cậu ấm của Dương trạng. Nó mong đợi đến khi thai năm tháng để siêu âm. Có điều, nó cũng đôi lần trì chiếc trạng Sao cha mẹ nó hay tin nó có thai thì mừng trở mà ba mẹ Trạng lại chẳng có phản ứng gì? Trạng chống chế bởi vì mình không phải là con trai trưởng nên con có họ cũng không phải là cháu đích tôn. Miễn rằng sau khi sinh ra, ông bà nội và cô bác thương yêu nó là được. Nhưng khi siêu âm, Dương thất vọng vì bào thai nó mang là con gái, Trạng thì không có quan trọng chuyện trai hay gái vì con nào cũng là con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 Mốt giao cho chị thân chăm sóc và dặn dò đủ chuyện rồi về quê Thăm tâm Mốt rất buồn khi thấy mẹ Trạng không có xuống thăm con dâu Mấy ngày ở bệnh viện cô chỉ thấy hàng điện thoại hỏi hàng và vợ chồng anh ba của Trạng có đến Tuyệt không có nghe ông bà Trần gọi một lần nào Cuối cùng không chịu được cô đã gọi cho bà xui và cố tình hẹn sẽ gặp bà ấy ngày đầy tháng cháu ngoại Đầy tháng, vợ chồng móc nấu chè trôi nước và làm sẵn hai con dịch để cúng mụ. Cô bất nhẫn khi Dương nhăn nhó. Chuẩn bị làm diễn biết nữa, đặt nhà hàng đem lại là được rồi. Đầy tháng có anh ba, chị năm Cổ Trạng và hàng từ Phan Thiết xuống. hằng cáo lỗi vì mẹ cô bị đau cột sống nên không có đi xa được. Dù ông bà nội không có ai, nhưng quà đầy tháng của cháu cũng gửi xuống là một sợi dây chuyền.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 Nghe đầu em gái cô Linh kết vàng bái lắm, mà cha mẹ cô Linh cũng thích con dâu như Từ Hạnh. Từ Hạnh không có đẹp lắm nhưng mạnh khỏe và giỏi giang, biết xuống bếp làm cơm cho mẹ chồng tương lai, hợp ý với em gái của bạn trai. Khi ra về, nhà Linh có mấy chiếc Honda cũ, nó tặng cho mỗi bạn một chiếc, Từ Đức thì được ưu tiên hơn, sở hữu xe mới cáu, đã chạy Linh còn về quê dắt năm trận ra chợ mua cho chiếc tay ga mấy chục triệu. Mà mỗi lần về là nó đều có quà cáp cho cả xóm vì ai cũng có con là bạn của nó. Ta nói năm trận hãnh diện cái thằng rể hết chỗ nói. Ngày đầu khi hãnh ra trường tụi nó sẽ về Phú Yên công tác để phụ gia đình quản lý sự nghiệp gì đó nữa. Thấy mà mắc ham. Dường nghe mà tức. Mạnh Linh giống dĩ phải là của nó. Cũng tại cái con từ hạnh giảm pha sau đó mà phỏng tay trên công tử hào hoa này. Con từ hạnh là cái thá gì so với nó chứ? Mạnh Linh đẹp trai, lịch sự, giàu có. So với nó mới xứng đào xứng kép. Và gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối. Chứ ông năm trận nghèo trớt mụn tơi mà bộ thằng chả đuôi hay sao mà lại nhào vô. Khỏi cần mẹ khoe khoan giùm người ta. Nó cũng biết Mạnh Linh trọng trải không có kiết lị như cái thằng chồng đó hiện bây giờ. Mạnh Linh lại là con trai duy nhất trong nhà. Tài sản không bị chia năm xẻ bẫy. Nếu nó mà lọt vào gia đình đó thì cả đời không có sợ đói nghèo. Chỉ dài chiếc xe hơi bằng mấy lần cửa hàng của trạng. Vậy mà con từ hạnh là cái chó gì lại nghiễm nhiên tương lai sẽ là bà chủ salon đó chứ. Nó hậm hật nói với mẹ. Lẽ ra cái chỗ đó là của con đó. Con quen với anh Linh trước. Một hôm, ảnh đưa con đi đăng ký luyện thi thì gặp con chó từ hạnh đó. Nó nói xấu đủ điều gì con với ảnh hết đó. Nào là con thi trớt cấp 3 Con cặp bộ hết người này đến người khác Nào là con được cưng chịu nên chẳng biết làm gì Ôi thôi tùm lum tà la Tụi nó lôi kéo ảnh chơi với nhóm của nó Anh Linh nó thì giàu có Rộng trải chơi sang Nên bao tụi nó ăn uống ngập mặt luôn Nó dùng bùa ngải trù quến ảnh chứ yêu đương gì Nó có gì hơn con đâu Mà tranh giành với con chứ Nếu như trước kìa Nghe con nói mốt sẽ lập tức đứng về phía giường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 Nhưng việc làm ăn ngày càng phát triển, thì trạng vắng nhà càng nhiều, mà Dương thì lúc nào cũng muốn chồng ở kề bên để bòng ẩm con chăm sóc. Nó không làm gì động tới móng tay, tả lót gì cũng gom lại đó cho chị thân giặt. Cơm nước cũng đem lên lầu dân tới miệng, dù đã cứng cáp ăn ẩm ẩm, nhưng cũng ít hơn xưa. Nó nói phải ăn nhiều để có sữa cho con bú. Thôi thì cô ả cứ chụp hình đứa bé quăng lên Facebook đầy giả tự hào, Có một lần bị ai đó và bình luận cái sóng mũi gãy cúp con nít mà nhìn thấy vô duyên không có muốn hung. Vậy là nó đăng bài rủa xả người ta đào hết tổ tiên dòng họ người ta ra mà chửi. Dùng những lời lẽ thu tục giao to búa lớn đến nỗi cha mẹ của nó phải lên tiếng la rầy nhưng chẳng ăn thua. Đến khi nó nhận được cái tin nhắn của Hằng thì mới quảng hồn gỡ những lời vô giáo dục đó ra. Hằng nói ba mẹ biết chuyện kêu em nói anh Trạng phải dạy là chị. Người của gia đình ảnh không có thể chấp nhận cô dâu có những lời lẽ hàm hồ, vô đạo đức như vậy. Những chuyện này Trạng chưa kịp biết. Rồi Trạng nhận thầu trang trí nội thất và gạch nền, gạch dáng tường cho mấy căn nhà từ chỗ giới thiệu của anh ba. Trạng có nhiệm vụ giao hàng và nhận tiền cọc 1 phần ba cho đến khi hoàn thành ngôi nhà mới kết sổ. Vậy là phải thiếu tiền nhập số lượng lớn hàng. Lúc ấy Trạng mới nói với Dương... Em tranh mượn lại cái số vàng cưới Anh đem cầm bổ sung thêm hàng Chừng nào không trình xong người ta thanh toán Anh sẽ chuột trả lại cho em Dương hồn phi phách tán vàng đâu nữa mà đưa Hôm trời nó nói dốc là để ở tủ bảo hiểm Nhưng làm gì có tủ bảo hiểm nào Số tiền trong tài khoản nó Cũng đã lấy ra mua sắm lung tung Đâu có còn bao nhiêu Bây giờ phải ăn nói sao với trạng đây khủng kiếp cái thằng tưởng Đồ hồn hoa bóng quế đeo bám nó Đẩy nó vào cái thế này Bây giờ chứ còn cách nói thật với cha mẹ, coi có cách nào gỡ trối hay không. Cũng may là hôm đó thứ bảy, vậy là nó hẹn trạng thứ hai hoặc thứ ba sẽ đi ngân hàng lấy. Nó có thời gian 3 ngày để giải quyết, tranh thủ lúc trạng gián nhà, nó điện thoại về cho cha mẹ khóc lóc tức tửi. Những giọt nước mắt này là do nó lo sợ thật sự, chứ không phải giả chờ. Cha mẹ ơi, cứu con! Cứu con! Nếu con không có qua được cái ải này chắc vợ chồng con phải bỏ nhau con sẽ làm mẹ đơn thân nuôi con về báo cô cha mẹ nữa đó Quệ điến hồn kêu lên thất thanh Chuyện gì vậy con Dương nức nở Chà còn nhớ cái thằng tưởng không Sao quên được nó lại làm cái gì con hay sau Mẹ nó bệnh phải mẫu thuật nó đến tìm con mượn 300 triệu để lo cho mẹ nó Nó nói nếu như con không cho nó Sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết với nhà chồng của con Vì nó có quen biết với Hằng Nó hâm he Và thề thốt đủ thứ rằng Đây sẽ là lần cuối Nó nhờ con Là nhờ thật sự chứ không phải đe dọa tống tiền Con bí quá Và sợ gia đình anh Trạng biết Vì cha mẹ cũng biết Mẹ anh Trạng không có thích con Nên con mới đem hết đồ cưới mà bán Để đưa tiền cho hắn ta 300 triệu Bây giờ cửa hàng của con phát triển Thầu giật liệu cho mấy ngôi nhà để chừng hoàng công mới tính tiền nên tụi con cần vốn Anh Trạng hỏi là mượn lại cái số vàng này để cầm sau đó chuột lại cho con. Vàng đâu nữa mà cầm. dừng kể hết diễn biến hôm gặp tưởng nó thổi lên 300 triệu vì nghĩ rằng chắc hôm rồi mình bán rẻ nên phải bù vào chứ không có nở rút ra từ tài khoản của mình. Nó chỉ biết khóc nên nó không có nhìn thấy mặt mày cha mẹ của nó tái mét.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 Cả đời làm công nhân viên, tăng tiện chắc mót vợ chồng cô chỉ có được một cái nhà, mảnh dường và vài trăm triệu mà dương đã hai lần lấy đi hết 300 rồi. Bây giờ nó muốn cô đưa ra 300 nữa để chuộc mạng cho lỗi lầm của nó, dù cô có muốn, nhưng đào đâu ra. Nuôi dương tới từng này tuổi, nó chưa làm ra được đồng bạc nào để cầm đưa cho cha mẹ, mà càng ngày khả năng được khoét tiền của nó càng dữ dội. Bỏ thì sao? Móc biết, Dương không có đời nào nói thật cái trạng điều này. Nó sẽ đổ cho vợ chồng cô mượn chát để thà chồng nó xem thường cha mẹ chứ nó vẫn luôn bảo vệ được vị trí của mình. Mốt dân quá giận. Còn giận hơn khi nó nói bán tất cả trang sức cưới chồng cho. Sao nó không nghĩ đến hậu quả nếu như một ngày nào đó nhà chồng hỏi sao không thấy đeo đồ cưới thì ăn nói làm sao với người ta. Bí thấy lắm thì đi cầm rồi có ngày chuột chứ lẽ gì phải bán đứt luôn Rồi làm sao mà mua vàng lại? Vàng ở bên xui da cho có dấu hiệu của tiệm vàng ở Phan Thiết. Cho dù sau này nó mua lại thì lấy đâu mà giống y như cũ. Ngu si, dốt nát, thấp kém. Vậy 100 triệu mới đây mà đã chui hết vào bụng nó rồi. Bỏ mẹ nó đi. Càng lo càng làm cho nó ỉ lại. Bây giờ cô muốn rửa mặt cho nó cũng ngoài khả năng của cô rồi. Chẳng lẽ đi vay ngân hàng để cho nó bù vào hay sao? Mót lặng lặng bỏ đi quay kêu giật lại. Bà đi đâu đó? Bây giờ tính sao không lẽ bỏ mặc nó sao? Tôi tính hết ra rồi, ông muốn tính sao thì tính. Ông liệu coi mình có số tiền đó không? 200 triệu, 100 triệu rồi bây giờ 300 triệu nữa, ông là kho bạc hả? Hay là máy in ra tiền? Tôi đã nói rồi, đến với nhau á gì lợi ích á thì chia tay nhau cũng sẽ gì lợi ích. Nó nhờ thằng khốn kia làm giấy tờ giả, chắc cũng cho người ta ăn ngập mặt rồi. Bây giờ nó buông bỏ thì thằng kia phải cố môi được đồng nào hay đồng đó chứ. Tôi mà biết nhà nó chích mẹ nó liền ạ. Ông sẽ làm gì nó? Nó đã tự thú và nhận án tù 6 tháng rồi mà. Bây giờ nó là người tự do. Mà con Dương nó dám tố cáo nó tống tiền hay không? Ông nói đi. Dương đang khóc rấm rứt mà nghe mẹ nói vậy. Nó tắt niềm hy vọng nhưng cũng không thể chịu chết phên này. Bèn trở giọng. Thôi... Con nói vậy thôi chứ không có dám làm phiền cha mẹ nữa đâu. Con đã bất hiếu chưa giúp gì được cho gia đình mà còn làm tiêu tan tài sản của cha mẹ. Cho con gửi bé hơn đi. Đừng để bên nội nó bắt về. Sau này lớn lên á, mẹ ghẻ tội nghiệp. Phần con nếu đổ bể ra cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Như vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa. Xin cha mẹ thương con lần cuối mà cứ mang con gái bé bỏng của con. Nói xong rồi, nó khóc nứt lên và cướp máy. Nó đã thành công với vở kịch nước mắt này. Quệ hồn día lên mây, hắn quảng hốt nhìn mót. Nó nghĩ gì mà nó nói câu như trăng trối vậy bà. Bây giờ tính cách nào chứ coi chừng nó quẩn trí làm bậy thì khổ nữa. Cháu ngoại mới hơn một tháng, không có mẹ sao được. Nó mà dám tự giận tôi cùi, nó nói vậy cho mình quảng mà lo cho nó đó. Bà nghĩ vậy coi chừng có ngày khóc không thành tiếng, Ở cái thế triệt buộc này Nó tìm đâu ra đường binh Mà không nhờ vào cha mẹ chứ Đổi này cũng là lỗi cũ Chứ có phải là nó mới làm ra đâu mà bà trách Trách là trách cái thằng khốn nạn đó Đeo bám không trời Nếu mình chẳng có giải quyết êm đẹp như chuyện này rồi Ăn nói sao với con trẻ Với xui gia Người ta giàu sang lại có thế có thần Ai mà chịu chấp nhận con dâu có quá khứ ô nhục này chứ Đổi cũng là do cha mẹ Nó dạy con không có nghiêm Nó mà bị chồng bỏ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 Trong 3 năm sẽ trả lại, nếu mình không gom đủ số tiền thì bán tất, ra ngoài mua chỗ ở mới. chừng đó không ai biết gì về mình nữa, vì chúng ta cũng hưu hết rồi. Mót thở dài, nước mắt ràng rụa. Cuối cùng, thì cha con ông cũng đạt được mục đích đó. Bán nơi này đi đến nơi khác, đây là đất của cha tôi. luyến lưu thì cũng chỉ mình tôi liến lưu, chứ cha con ông có biết cái gì? Là thương con, lời hy sinh cho con đó bà à.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 Vợ chồng giờ nhận được 300 triệu, liền chuyển ngay vào tài khoản của Dương, không mang được về nhà giây phút nào. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được con gái bảo bối của mình đã ăn trong đó 100 triệu đồng mồ hôi nước mắt của mẹ rồi. Dương biết, chắc cha mẹ nó sẽ không bỏ nó nên yên tâm mà chờ đợi. Đến trưa, khi tài khoản báo đã giàu 300 triệu, nó nói với Trạng sẽ đi ngân hàng lấy vàng. Trạng đòi đưa đi sẵn cầm luôn thì nó ngần ngừ. May sau có điện thoại kêu hàng gấp Trạng già nhường phải đi. Vậy là nó ung dung ra ngân hàng rút đúng 280 triệu về nói với Trạng là nó đã thay Trạng bán hết số vàng đó chỉ chừa đôi bông và chiếc nhẫn hộp xoàn Trạng la lên sao không cầm lại bán. Lỡ như ba mẹ hỏi thì làm sao? Trạng kêu nó tức tóc cùng anh đi ra mua lại chấp nhận lỗ chứ không thể bán đồ cưới được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 Sự thật là nó đã bán số vàng đó rồi. Dương ân hận. Mặc dù nó biết, mới đây nó bán chỉ có 260 triệu là do người ta ép giá nên đã bù thêm 20 triệu nữa. Trạng không có nghi ngờ gì. Biết vậy, nó đưa hết 300 triệu không có giữ lại đồng nào, thậm chí bù thêm vô cũng được. Nhưng dù cho nó có nói cách gì, Trạng cũng không có chấp nhận. Anh ta nhất định phải chuột lại bằng mọi giá. Nếu Dương thấy ngại, thì hãy đưa địa chỉ tiệm vàng đó cho Trạng, đích thân anh sẽ đi chuột, thậm chí mua lại vì mới đây chắc cũng còn. Thậm chí nếu như Dương đã bán số tiền nhiều hơn 280 triệu, Trạng cũng sẵn lòng bỏ ra để bù vào. Dương nghe mà trung sợ, mặt tái mét. Còn sao được mà còn? Nhưng nếu như còn thì Trạng cũng sẽ biết nó bán lâu lắm rồi thì sao đây? Nó nói thôi để nó tự đi chuột về. Trạng gầm gừ. Anh không có tên em. Có gì khó nói lắm sao mà em cứ lần khần như vậy. vàng mới bán ra chưa được một tiếng đồng hồ. Mình chấp nhận lỗ mua lại thì tiệm nào cũng sẵn sàng thôi. Hay là em bán nhiều hơn tiền này. Anh đã nói rồi. Cho dù vậy anh cũng sẽ bù vào cho em mà. Hay mình mua lại dạng giống y như vậy cũng được vậy anh. Mùa sao được. Trạng mở điện thoại ra quẹt quẹt rồi đưa cho Dương coi. Hôm bà mẹ đem dạng cưới cho em đã kêu hàng chụp hình gửi cho anh coi.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 Cho nên anh đã kêu em đưa cho anh đi cầm xem lại dám tự tiện đi bán như vậy chứ cho là em ngu muội không có biết thì bây giờ khắc phục bằng cách ra chuột lại mắc cái gì lại nói tới nói lui hay là bên trong có vấn đề gì nữa Dương cứng họng nó không thể lường trước tình huống này trời bây giờ phải làm sao đây làm sao bây giờ có ai đâu cho nó tham mưu chứ Dừng những tưởng nó chỉ cần nói một câu thì Trạng sẽ răm rắp nghe lời Ngờ đâu đứng trước sự tôn nghiêm của gia đình anh ta, anh ta lại quyết liệt với nó như vậy. Nó tức mình, lại sao hôm đó lại ngu ngốc đến nỗi không có phân biệt được nặng nhẹ như vậy chứ. Nếu như chỉ là cầm thôi, thì bây giờ có phải dương lấy cảnh ngộ này không? Cuối cùng, nó cũng phải đành dắt trạng ra tiệm vàng mà nó đã bán gần cả năm rồi. Từ lúc chưa biết mang thai bé hơn mà bây giờ bé đã gần 2 tháng, làm sao còn hy vọng gì nữa đây trên đường đi nó muốn nói với trạng là nó đã bán từ lâu để thủ tiền trong mình phòng khi trạng cần bổ sung vốn thì đưa ra nhưng nó vẫn không có nói được vì đó không có thể là lý do chính đáng để trạng tha thứ cho nó thôi thì đành nhắm mắt đưa chừng chứ sao bây giờ đến tiệm ông chủ tiệm vàng bây giờ cũng không còn nhớ Dương là ai và đã bán cái gì khi nó mô tả hình dáng của những món đồ đó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 Bà xác nhận đã có mua và đưa quá đơn lưu lại cho Trạng xem. Dương mặt cắt không còn chút máu khi Trạng nhìn nó bằng ánh mắt tức tối. Một năm rồi, Dương đã bán một năm thì còn gì để chuột? Mà cô ta bán đây làm cái gì? Và số tiền này từ đâu ra nếu không phải là cha mẹ cô ta đã lén cứu con mình? Trạng không nói gì thêm. Tất cả đi ra cửa lên xe về một mình mặc cho Dương kêu réo. Trong lòng Trạng căm giận không nói thành lời. Nếu như ở nhà, thế nào anh cũng đánh cho nó một trận. Nhưng đây là ở ngoài đường, để coi nó giải thích làm sao với mình. Chạy xe một đổi, Trạng ngừng lại, móc túi, điện thoại cho mẹ vợ. Anh phải hỏi cho ra lẽ cái việc này. Mẹ à, vợ chồng con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì cái việc gì? Dương đã nói với con hết rồi. Cảm ơn số tiền cha mẹ đã đưa ra để Dương không có bị mất mặt với gia đình con. Không có số tiền này, con chẳng biết ăn nói sao với ba mẹ con nữa. Con không có giận nói sao. Giận mẹ à, nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi. Chẳng lẽ mỗi lần đập cướp, mỗi lần chặt chân hay sao. Với lại, cha mẹ đã hết lòng vì con cái rồi. Con có nặng nhẹ gì thì cũng phải nể mặt cha mẹ. 300 triệu đủ không con? Đủ rồi mẹ à, đủ đây cho Dương một bài học nhớ đời. Trạng cướp mấy anh nghe tay mình kêu e e. 300 triệu đến lúc này mà nó còn ăn chặn 20 triệu nữa con người này có thể ăn đời ở kiếp được hay sao Trạng thở dài ly dị nó thì dễ dàng rồi nhưng còn đứa con thì sao luật pháp nào cho phép cha bắt con khi bé chưa đầy tuổi nhưng bé hơn là máu thịt của anh không thể để nó sống cạnh Dương và nhiễm cái thói hư tật xấu của mẹ được Trạng phải điều tra cho cha Dương bán cái số dạng này một năm trước để làm cái gì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 Chuyện xấu xa này chỉ biết ôm chịu một mình, chẳng thể tâm sự với ai. Một người đã đeo đuổi học vấn đến lột được vào trường đại học, lại sẵn sàng bỏ ngang không một chút tiếc nuối Suốt ngày chỉ lo chăm chăm vào việc đua đòi và ăn uống như xúc vật. Nếu không có chuyện giảng bao tử vừa rồi, diễn cớ mang thai, cô ả sẽ an tàn rủi cơ sở của anh luôn. Chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe tới cái chuyện, một đứa con gái dưới 50kg, mà ăn uống hồ đồ vô độ như vợ của mình. Lỡ như quen thói dẫn nó đi tiệc tùng, hoặc về trà cha mẹ, nết na ăn uống của nó thì mọi người sẽ đánh giá nó ra sao đây. Vừa về tới nhà, chị thân bồng bé hưng kéo tay trạng ra cửa, nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe. Có một chuyện kinh khủng về cô Dương, cậu muốn nghe không? Chuyện gì hả chị? Cậu về nhà chưa? Về rồi, về tới nhà là lên phòng đóng cửa lại khóc mướt, Điện thoại cho cha mẹ cổ hay cái gì đó. Rồi tôi nghe cổ điện cho ai tên là Tưởng. Hay gì cũng không có rõ nữa. Hình như cổ bán vàng đưa cho thằng chả. Rồi khi cậu đòi lấy đi cầm, cổ mới nói với cha mẹ cổ bù vô đưa cho cậu đó. Trạng nắm chặt tay, nghiến răng. Thằng Tưởng nào? Nhân tình của nó sao? Tại sao lại bán vàng cưới đưa cho hắn? Quá đáng lắm. Và tại sao cha mẹ nó lại dung dưỡng cho con mình làm cái chuyện khuất lấp như vậy? Nếu anh không dạy mặt họ ra, chẳng lẽ lại làm cái thằng chồng bù nhìn mặc cho gia đình bên vợ tao túng tài sản mà ba mẹ anh đã đổ mồ hôi gây dựng cho con trai hay sao? Trạng hùng hổ phóng nhanh mấy bực thang để lên phòng dương. Nó khóa trái cửa. Trạng đập cửa ầm ầm mà không cất lên tiếng. Dương quẩy quẩy đi ra mở. Thấy Trạng, nó làm ra vẻ giận dỗi quay lưng trở dù Trạng quá chán cái kiểu nhõng nhẽo của ả rồi. Anh ngồi phịch xuống nệm. Vỗ tay thật mạnh, ý bảo nó ngồi xuống. Anh nghiêm túc, giọng nói lạnh tanh. Nói rộ hết những gì đã xảy ra đi, không được giấu giếm điều gì. Dừng nói mà không quay lại nhìn chồng. Anh muốn nghe chuyện gì? Chẳng nghĩ, lẽ ra nó phải ái ngại với anh lắm chứ? Sao lại tỏ thái độ dững dưng đáng ghét như vậy? Hay là nó muốn lật ngựa gián bài với anh để chính thức chấm dứt quan hệ này mà trở về với người tình cũ chăng? Nếu vậy, anh sẵn sàng cho nó tội nguyện, Nhưng đứa con sẽ ra sao? Về cái chuyện vàng cưới, một năm trước cô bán đi làm cái gì? Để thủ lại cho anh, nếu như anh cần vốn sẽ bổ sung vào. Lý do nghe thật là buồn cười, một năm trước tôi có bị kẹt vốn đâu mà Colossa như vậy. Nhưng cho là cô có ý đó đi, sao lại không có đưa cho tôi? Cô sử dụng cái ngã nào cho đến khi tôi hỏi thì bắt cha mẹ cô phải bỏ 300 triệu ra cho cô. 300 triệu cô lấy lời 20 triệu, hành động đó là của vợ hiền con thảo hay sao?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 Cô bán vàng để làm cái gì? Em không có nói gì, anh tin hay không á, thì tùy, bây giờ tiền ở trong tay anh rồi còn muốn gì nữa? Còn, tôi còn biết tưởng là cái thằng nào, vì cớ gì mà cô lại dám lấy vàng cưới ra bán để đưa cho nó? Dương thức sắc, nó nghe người không biết phản ứng ra sao, làm thế nào mà trảng biết được tưởng? Chẳng lẽ cái thằng khốn nạn đó đã tìm thấy anh rồi hay sao? Giờ phải làm sao đây? Điều gì Trạng cũng có thể bỏ qua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 Nó bấm Zalo gọi cho cha nó. Cha ơi, mẹ con đâu? Anh Trạng muốn biết thằng tưởng là ai kìa? Quệ tá quả tam tin. Tới nông nổi này rồi sao? Hắn liếc qua Trạng. Mặt anh ta đằng đằng sát khí. Bỗng chốc, Quệ thấy rung sợ. Hắn biết bây giờ nếu như mình mở miệng thì chắc chắn sẽ ấp úng. Đành kêu vợ lại giao phó vì hắn biết mốt rất nhanh nhẹn trong cái chuyện này. mốt ngồi làm sổ sách kế bên. Nghe rõ mồm một những lời Dương nói, cô cảm thấy phiền lòng hết sức, nó cứ gây quạ rồi bắt vợ chồng cô gánh hậu quả. Thằng Tưởng là ai thì nó phải rành hơn vợ chồng cô chứ, mà tại sao thằng Trạng lại biết tới Tưởng? Chẳng lẽ nó đã mò đến Trạng rồi hay sao? Liết qua điện thoại, mốt thấy Trạng người đó, mặt mày hỏng hực, dù đang phiền muộn về Dương nhưng cô là mẹ mà.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 Không biết ảnh nghe từ đâu mà cứ theo cha hỏi con về tưởng hoài à, nên con mới gọi cho cha mẹ để giải thích với ảnh. Mót rủa thầm. Khốn nạn. Mày lại muốn đùng đẩy trách nhiệm lên dai ba mẹ mày nữa sao? Giải thích cái gì? Có cái gì để giải thích chứ? Không lẽ nói với nó là mày nhờ nó làm giấy tờ giả rồi bị nó tống tiền hai lần hay sao? Mà mày cũng không phải là đứa hiền lành gì. Chắc chắn cái thằng đó còn nắm được tẩy gì đó của mày ngoài cái chuyện giấy tờ nên mới dễ ăn của mày như vậy đó. Đối với cha mẹ của mày mà chẳng trung thật thì đối với ai mày thật lòng cho được. Bây giờ sự việc tè le ra rồi đó. Có gan làm sao không có gan chịu mà lại lôi cha mẹ vào cuộc. Cứu mày bằng tiền thì còn được, chứ cứu bằng danh dự được hay sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Mót đã bị nó lôi vào thế triệt buộc. Không thể không bịa ra một cái chuyện cho tròn vẹn hầu cứu giảng của hôn nhân này. Cuộc hôn nhân mà hơn một năm trước vợ chồng cô đã hãnh diện với xóm làng, dòng họ hai bên và đồng nghiệp. Nhìn ánh mắt của Trạng, Mót khẳng định được một điều là nếu không khéo, hôn nhân nó sẽ đứng trên bờ dựt thẳm. Thì thôi, đành phải hy sinh cho con. Dẫu sao nó cũng là nấm ruột mà mình đã cực khổ mang thai, 9 tháng và nuôi lớn tới ngần này. Con dạy cái mang, lỗi lầm của nó đã gây ra là do vợ chồng cô đã quá nuôn chịu. Mẹ có tưởng là bạn thân trí cốt của cha mẹ. Nghe tin chị ấy bị bệnh nặng, phải phẫu thuật và dì đã điều trị lâu dài nên cũng mắc một số nợ. Tưởng kêu bán đất để lo cho mẹ. Bạn thân, mà lúc ấy mẹ cũng kẹt tiền nên cho Dương hay. Kêu nó tạm mượn đỡ con rồi mẹ sẽ gửi lại. Nó nói nó lo được. Mẹ cũng không biết nó lo cái kiểu gì cho đến khi nó điện về nói thật là dì cho bạn mẹ mượn tiền nên đã bán hết một số đồ cưới. Mẹ giận lắm, nên tức tóc gửi thiền lên cho nó chuột lại, vì tưởng là nó cầm cố thôi. Bây giờ sự thể như vậy rồi, mẹ tính vậy con nghĩ sao trạng Mẹ tính gì? dàn cưới nhà con, hai chị dâu và vợ con, kể cả hai chị ruột và em con cũng đều có y như nhau. Tụi con cũng không có thiếu thốn gì, mà nếu ba mẹ con phát hiện ra con phải ăn nói làm sao với gia đình. Đã là vợ chồng rồi, chuyện giúp bạn mẹ như vậy, Duyên có thể nói thật với con rồi vợ chồng tính cách sao lại tùy tiện làm cái chuyện qua mặt con như vậy mẹ biết nó trăm sai ngàn sai mẹ cũng không hề có ý bao che cho nó đâu nhưng cũng phải tìm cách lấy số dàn đó đem về, kéo anh chị xui hiểu lầm nó chiếm dụng đem về cho cha mẹ thì tội nghiệp cho cha mẹ lắm nghĩ cách nào bây giờ hả mẹ dàn qua tay người ta cả năm rồi bây giờ người ta cũng quên luôn tình dáng mẫu mã, tìm lại là tìm làm sao Dương nói con có chụp hình kiểu dáng lại chỉ cần con cho biết tiệm dàn đó ở đâu là mẹ có thể đặt người ta làm lại liền sẽ y như cũ không có khác một chút nào mẹ đích thân đi đặt à mẹ không sợ ba mẹ con phát hiện hay sao không mẹ sẽ nhờ dì Út con đi lỡ như cả tiền công cán vừa qua số 300 thì làm thế nào mẹ sẽ bù vô mẹ có biết không mẹ đưa 300 triệu nhưng Dương chỉ đưa cho con có 280 thôi lúc nào nó cũng muốn thủ tiền ở trong mình cả Mẹ hỏi lại bạn mẹ coi có phải nó đã đưa cho dì ấy mượn đúng số đó hay không. Nói mẹ đừng có buồn, chuyện tiền bạc, con không còn có lòng tin đối với Dương đâu. Mót bất ngờ tới độ kêu lên. Sao? Nó chỉ đưa con có 280 triệu thôi. Đúng vậy mẹ à. Mót miếm môi, mặt lỗ dẻ, giận dữ, không che giấu, nhưng cô kịp thời dặn xuống. Chuyện này hãy tính sau, trước mắt là phải giải quyết êm đẹp cái vụ dàn cưới cái đã. Cô dịu dọng cố dùng quyền lợi mà thuyết phục trạng. Để mẹ sẽ kiểm tra. Nhưng con yên tâm đi. Sau bài học này nó sẽ trưởng thành hơn. Nếu con nghĩ tình mà nghe lời cha mẹ chờ mẹ cầm trên tay xấu vàng đó rồi thì bỏ qua cho nó để vợ chồng cùng nhau chung lưng đấu cật nuôi con. Cha mẹ sẽ phụ anh chị xuôi cho con nữa cái nhà ở thành phố để an cư lập nghiệp. Dường nghe tới đó thì mừng quý Không có giữ ý tứ gì nữa, chen mặc vô treo lên. Nửa cái nhà hả mẹ? Mốt ghét, không có thèm đáp lời nó, mà âu yếm nhìn Trạng. Con nghĩ sao Trạng? Dương nhéo Trạng một cái. Nghĩ gì nữa? Đồng ý nhanh lên đi anh. Trạng điếc qua Dương, anh không thể hình dung ra nổi con người này. Sao trên đời lại có cái thứ con trơ trẻn đục khoét tiền của cha mẹ, một cách dững dưng trơ tráo như vậy chứ? cha mẹ nó mà nó không có nghĩ tình thì chồng con là cái thá gì? Cứ làm vợ chồng với nó, trước sau gì nó cũng sẽ bán đứng anh mà còn làm tiêu tan sự nghiệp ba mẹ anh đã đầu tư không có thương tiếc. Nhưng Nghĩ cũng thương cho cha mẹ của nó, lỡ sinh đứa con như vậy bây giờ phải biết làm sao. Trạng đã từng có ý nghĩ như Dương, vui được ngày nào thì vui, nhưng trong lòng có anh biết rõ dị thế của gia đình mình như vậy trước sau anh cũng phải đi theo, dù thành công hay thất bại. Bây giờ có dịp thử sức, lại được sự hỗ trợ của ba mẹ và anh chị em, tại sao lại bỏ qua? Bởi vì anh nghĩ, Dương cũng như mình, chưa có mục tiêu hướng tới nên sống buông thả. Chứ bây giờ, đường đường là chủ có một cửa hàng tầm cỡ, thì phải thay đổi cung cách sống chứ. Bản tính thượng đội hạ đạp, trọng phú khinh bần của nó, nếu sống lâu dài, anh phải triệt để tề cho dứt. Trước mắt, phải tàn nhẫn, làm kinh tế mà không tàn nhẫn là không được, cho nên bất cứ phải dùng thủ đoạn nào để lấy lại số dàn đó rồi tính sau, ăn đời ở kiếp với con nhỏ này là dứt khoát không có được rồi. Cha mẹ Dương cũng không thể dùng tiền để ép uổng anh phải sống ở với nó cả đời. Nhà ư, anh không cần họ cho nữa căn nhà. Từ khi sở hữu tài sản riêng cho mình, Trạng đã quyết tâm tạo dựng cơ nghiệp trên nền tảng cha mẹ đã gây dựng. Anh nào ước có một người phụ nữ chia sẻ với anh là hậu phương dẫn chắc cho tiền đồ của mình. Bây giờ, trạng mới thắm thiế cầu đằng sau người đàn ông thành công là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không thể là Dương được. Anh không có hối hận vì mình đã cưới cô ta vì ngay thời điểm đó anh và cô là cùng một loại người. Nhưng tính xấu của Dương đã ăn sâu vào cội trễ của nó nên dù có dùng cách gì cũng không thể thay đổi được. Một người bất tài, vô dụng Chỉ biết nghĩ cho mình, cha mẹ chồng con cũng không màng thì có phải là anh đã chọn vợ sai rồi hay không? Nhưng, vàng thì phải lấy lại. Vì vậy, anh đành hạ giọng nói với cha mẹ Dương, rồi chuyện gì sau đó sẽ hạ hồi phân giải. Mẹ à, con không dám đòi hỏi gì đâu, nhưng trước mắt là con phải có lại cái số vàng đó để Dương không bị mất mặt với gia đình của con. Chắc cha mẹ đã nghe Dương nói rồi đó.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 Mốt sống đơn giản, quệ càng đơn giản hơn, ít suy nghĩ và luôn bằng lòng với cái hiện có. Chưa hề bộc lộ ý chí cầu tiến, mà bây giờ cầu tiến cái gì nữa. Cũng đã đến tuổi hưu rồi, Mốt cũng thừa hiểu khả năng mình có giới hạn. Kinh tế cũng vậy, học thức cũng vậy, và từng trải cũng vậy, không có gì để so bị với vợ chồng ông Trần, xui da của cô. Chỉ cần một lời hớ hênh, người ta sẽ nắm được tẩy của cô ngay. Chàng nói như vậy, mót hiểu ngay vấn đề này lớn lắm. Không khắc phục được thì hôn nhân của Dương sẽ đổ dở trăm phần. Không thể được, bất cứ giá nào cô phải cứu nó. Chứ nếu hai đứa nó mà chia tay, Dương một mình nuôi con, thì tương lai hai mẹ con nó sẽ ra sao? Mẹ biết rồi chàng à. Con chờ mẹ một tuần để mẹ thu xếp tiền bạc và nhờ dì Úc con đi phan thiết một chuyến. Con cứ sử dụng số tiền đó bổ sung vào vốn đi. Chuyện giàn thì mẹ sẽ lo được Con sẽ không có sử dụng đâu mẹ Đợi chừng khi có giàn rồi con cầm cũng được Sau khi hoàng công mấy căn nhà con sẽ chuộc lại Nếu như ba mẹ con không có quá quan trọng vấn đề này Con cũng không có để cha mẹ phải mệt mỏi gì đâu Mẹ biết mà Lỗi là bên phía mẹ Con không có lỗi gì cả Mẹ chỉ mong con đừng có gì chuyện này mà ghẻ lạnh với vợ Là mẹ vui rồi Cấp mấy Nhưng sao mốt vẫn chưa thấy yên tâm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 Quệ lo lắng nhìn Mót. Tiền ở đâu mà bà cứ hứa đủ thứ vậy? Mót ngẩn lên nhìn chồng, ánh mắt trực lửa nhưng giọng nói đầy u quất. Bán đất, bán nhà, không phải cha con ông muốn như vậy hay sao? Quệ mở lớn mắt trừng trừng nhìn Mót. bạn hết sạch luôn hả? Bán hết, rồi chỉnh diễn biến khỏi nơi này, đi tới nơi nào mà không ai biết mình nữa. Còn công tác thì sao? Tôi nói vậy thôi, nhưng mà muốn gì cũng phải đợi sau khi hưu mới tính chứ. Mót bỗng nổi nóng lên. Chờ được hả? Chờ đến trước con và cháu ngoại về nuôi à? Chuyện tới nước này mà ông không có lo cứu giảng thì coi như con gái ông sẽ là mẹ đơn thân. Ông nghĩ đi. Với tính cách của nó, nó chịu ôm con mà sống sao? Rồi đây, nó sẽ bỏ con cho vợ chồng già mình nuôi, mà đi kiếm trai nữa cho mà coi. Nhưng bà hẹn với nó một tuần, trời ơi, đất đai mà bà làm như vàng vậy, muốn bán là bán được liền sao? Chắc ông đã quên thằng Đoàn, ông cũng quên luôn mình xác bên khu tái định cư sao? Thằng Đoàn không có biết bao nhiêu lần tí dụ mình mua cả miếng đất hoặc là dài cái nền nhà sao? Bây giờ, hê lên một tiếng là nó đem cọc lại chồng liền, hết tất cả ở đây cũng phải cả chục tỷ. Kiếm cái chỗ khác mua đất cất nhà cũng chừng hai ba tỷ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 Tôi mượn đẹp đi phan tiết một chuyến làm cho xong cái vụ giàn cưới rồi tính tiếp. Bà thấy coi bà thấy coi mọi cái thằng Trạng nó bỏ qua cho nó hôn. Trạng chỉ cần vàng để Dương không có mất mặt với gia đình đó. Nhiều đó cũng đủ chứng minh nó lo cho Dương rồi. Bây giờ nếu mình tài trợ thêm nửa căn nhà còn Dương và nó cùng đứng tên. Sau này nó muốn bỏ nhau hơi khó. Tôi bây giờ thành ngu luôn rồi đây nè. Bà tính sao tôi nghe vậy thôi. Ủa? Chứ không phải ông luôn tự hào, luôn cho mình là bản lãnh trước mọi việc sao? Thôi, giờ phút này mà mắc mỏ làm chi nữa bà ơi, thiệt lòng tôi cũng muốn đi khỏi cái xóm này, chỉ sợ ngày nào đó chuyện con Dương đổ bể ra thì chẳng dám nhìn ai nữa. Xóm này xấu lắm hay sao ông? Tại mình chứ không phải tại người ta. Ông coi đó, ở đây ai cũng tốt bụng, nhà này có chuyện nhà kia xím xích lại chia sẻ. Chẳng qua là ông bàng quan với người ta thôi. Như anh chị út me vậy, ảnh chỉ có chuyện buồn, ông trốn biệt tâm. Chừng ông có chuyện, người ta cũng bỏ ông hôn. Đi tới chỗ khác mà ông vẫn còn cái thối này, thì ông chừng còn bị ghé lạnh hơn nữa. Rồi chuyện bán đất cũng đầu xuôi đuôi lọt. Tất cả đất dường và căn nhà với 300 mét thổ cư, đoàn đồng ý với giá 10 tỷ 400 triệu. Anh đặt cọc 2 tỷ tư, chờ lấy sổ về, để sang tên sẽ đưa thêm 4 tỷ nữa có sổ đỏ sẽ chồng đủ tiền chừng đó vợ chồng mốt mới bàn giao căn nhà mặc dù Quệ và mốt đã dặn đoàn khoan thông tin này ra ngoài nhưng bỏ số tiền lớn ra như vậy đoàn cũng phải công khai cho nhiều người biết lỡ sau này có vấn đề gì thì sao giấy lại phải lên quỹ ban để ký giấy sang nhượng địa chính vô đo đạc thì giấu được ai chứ vậy là mốt phải về nhà má để giải thích với anh chị em Chàng muốn phụ với Sui Gia mua cho vợ chồng Dương căn nhà ở thành phố để tụi nó đem cửa hàng về. Mỗi tháng không phải trả tiền thuê mặt bằng cả ba chỉ vàng. Sui Gia người ta đầu tư tiền tỷ vào cho con mình, thì mình cũng phải làm cái gì đó không thôi họ khinh. Ba ngù nói. Đất của cô mày á, thì cô mày muốn làm cái gì thì làm, không cần phải giải thích làm cái gì, lo cho con thì cứ lo, nhưng cũng phải coi tụi nó làm ăn ra sao cái đã. Còn qua khỏi nó tốt số được gã vô nhà giàu cũng mừng cho cô mày. Anh ba đã nói vậy rồi, thì mó cũng không còn lo lắng gì nữa. Vậy là cô mang tiền lên Sài Gòn. Ban đầu cô định gặp Út đẹp, nhờ em mình đi phan thiết mua hộ. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không có yên tâm. Út đẹp biết chuyện thì cả gia đình cô đều biết. Người ta sẽ đánh giá dương ra sao. Cho nên mó quyết định đi một mình. Nếu như ông bà Trần phát hiện ra, Cô sẽ nói với họ là mình đi giữ tiệc cưới con của bạn, vậy là xong. Tìm được tiệm vàng rồi, Mót đưa mẫu mã cho ông bà chủ coi. Hai người họ ngờ ngỡ một chút rồi hỏi mốt có quan hệ gì với ông bà Trần. Mót lắc đầu nói không quen. Cô quên mất một điều hay là không biết rằng ông bà Trần là thân chủ của tiệm vàng này. Đám cưới trạng, họ có đến dự và cô lúc đó trong tư cách bà xui ai cũng dễ nhận ra. Thấy cô thối thoát, họ cũng không hỏi gì thêm. Chỉ ghi biên nhận hẹn một tuần sau mới có. Đó là nhanh nhất rồi. Mốt đành phải ở lại khách sạn một tuần để chờ. Trong thời gian đó, cô không dám đi đâu ra ngoài. Cầm số vàng trên tay, Mốt thưa xe bốn chỗ về Sài Gòn. Cô bỏ xe giữa lòng thành phố để bắt taxi về vì sợ tài xế nhận ra trạng. Khỏi nói dừng mừng như thế nào, nó nghênh ngang tự hào với chồng. Thái độ tự mãn như mình chưa từng làm sai khiến cho Trạng càng thêm chán ghét. Anh đem 280 triệu ra, ép Dương phải bù vào cho đủ số để trả lại mẹ vợ dù Mót khăng khăng từ chối. Trạng nhất định không có nhận bất cứ ân quậy nào của bên nhà Dương vì anh đã xác định phải chia tay với nó rồi. Mót nói sẽ cho hai vợ chồng 2 tỷ để phụ với ba mẹ Trạng mua nhà. Cô cũng cho Dương hay, mình đã bán hết đất đai nhà cửa và chuẩn bị mua chỗ khác. Dương mừng rú lên, nó kêu cha mẹ hãy lên Sài Gòn mà mua. Mót biểm môi khinh khỉnh, cô sống chết cũng ở dưới quê, sẽ không bao giờ sống chung với Dương. Nó có thể về chơi với cô vài ngày, thậm chí cả tháng, chứ không thể trở thành của nợ với cô nữa. Hết rồi, tránh tay rồi, còn có gì đâu để nó bòn rút nữa chứ. quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Khát vọng đổi đời. Tác giả Lê Duyệt đến đây rất thương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và gặp lại quý vị trong tập 9 cùng